Tôi thấy rất nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hoài Khánh không có sự nhạy cảm bằng Tang Khắc Minh Bây giờ vẫn còn suy nghĩ cổ hủ Nghĩ làm theo hình thức sao cho lừa được nông dân là xong Nghĩ làm sao giải quyết được việc khó khăn này Chứ không suy nghĩ làm như thế nào để nông dân mất đất của cuộc sống tốt hơn Vũ bản lượng không khỏi thừa nhận Cả đồng đã đánh giá chính xác tâm tính rất nhiều lãnh đạo bây giờ Bọn họ căn bản không nghĩ đến cuộc sống của nông dân mà chỉ muốn đạt được lợi ích của mình khi thu hồi đất mà thôi Vũ Văn Lượng cũng cho rằng còn một bộ phận người muốn tăng điểm cho tiền đồ chính trị của mình. Thị trưởng, nếu muốn giải quyết tốt mấy vấn đề này, lại muốn phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở thì tôi nghĩ cần có quy hoạch chu đáo cùng với ủng hộ về chính sách của trung ương của tỉnh. Vũ Văn Lượng nói Cả đồng hài lòng Cảm ơn anh đã nhắc nhở Tôi biết có một số việc không thể thành công ngay được nhưng chúng ta không thể vì thực tế khó khăn mà không làm gì mà, phải không? Hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân cuối năm đốt cuộc đã diễn ra. Các đại biểu vui vẻ tụ tập ở Đại lễ đường và nhận các túi tài liệu nhỏ với logo tinh xảo của công ty Hòa Tân dán trên đó. Đây là đề nghị của Vua Văn Lượng. Đề nghị công ty Hòa Tân có thể thông qua cách này để giới thiệu về mình tăng thêm hình ảnh của bọn họ trong mắt dân chúng bình thường của thi giáo hỏi khánh. Công ty Hòa Tân cũng ngay lập tức chấp nhận đề nghị này. Mỗi một vị đại biểu đều nhận được một túi nhỏ bảo vệ môi trường Trong đó giới thiệu qua về triển vọng phát triển của công ty Hỏa Tấn, ngoài ra còn có một bộ ấm chén đẹp mắt với logo nhỏ của công ty Hỏa Tấn. Theo sát test nam của công ty Hỏa Tấn, công ty Tinh Anh mới tiến vào khu khai phát Hoài Khánh cũng lập tức làm theo. Cũng một túi nhỏ, một bản giới thiệu về triển vọng của công ty Tinh Anh, sau đó là một con dao nhỏ của Thụy Sĩ, bên trên là logo của công ty Tinh Anh. Công ty Tinh Anh còn đưa thêm vài thứ vào trong túi, ví dụ như thiệp mời trong đó có một câu nói là mọi người đều hài lòng một năm sau công ty chân thành mời ngài đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn tinh anh hoài khánh toàn thể cán bộ công ty tinh anh xin đợi ngài đến ngài đến là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi công ty hòa tấn không cần nhiều lời là công trình thương hiệu trong việc thu hút đầu tư của hoài khánh tổng tiền đầu tư hơn một tỷ đô theo hạng mục này thành công khiến dân chúng toàn hoài khánh đều phấn chấn mà công ty Tinh Anh vẫn còn xa là với chúng đội thành ngoài cánh và các đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân. Nhưng cách làm này cũng thoáng cái kéo vị trí của công ty Tinh Anh lên cao. Điều này khiến các vị đại biểu không ngừng bàn tán năm nay thu được mấy công ty lớn trong lĩnh vực điện tử thông tin từ công ty Hòa Tấn đến công ty Tinh Anh, tập đoàn Nhân Bảo không ngừng có các công ty đến ký hợp đồng với khu khai phát Hoài Khánh. Hơn bốn đại biểu tiến vào hội trường mỗi người một phiếu bầu. Thị trường thứ năm của Hoài Khánh sau khi thị xã thành lập cứ như vậy xuất hiện. Khuân Dương đang cầm cốc trà uống mà có tâm trạng rất phức tạp. Y không muốn xung đột trực tiếp với Cao Đông. nhưng động tác quá lớn của Cao Đông đúng là ảnh hưởng tới nhiều lợi ích của Hoài Châu. Điểm này Hoài Châu muốn chống lại. Vương Lệ Quyên cùng Đăng Khắc Bình cũng ủng hộ việc này. Nhưng cấp độ khác nhau. Chỉ có địch quy là qua khích những bị Khuân Dương kiên quyết thoản đối. Giờ trò trong tuyển cử là hành vi ngu ngốc. Cao Đông không ngừng tạo xu thế trước hội nghị cùng với thành tích trước đây của hắn khiến hắn đảm bảo được tuyển cử thuận lợi mà Trần Anh Lộc cũng làm chú dựa cho Cao Đông ở việc này. Mà tru thức của công ty Hòa Tấn cùng công ty Tinh Anh càng tạo thêm uy tín cho Cao Đông ngay cả Khương dương xem xong hai chiếc túi của công ty Hòa Tấn cùng công ty Tinh Anh cũng đều giật mình tiếm đập mạnh. Công ty công nghệ cao này đầu tư vào đâu chẳng những mang tới tài chính khổng lồ còn giải quyết được nhiều công an việc làm cho dân chúng địa phương Đồng thời cũng làm ngoài khoánh tăng trưởng mạnh về GDP. Kính thưa các vị đại biểu, sau đây tôi xin thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo công tác của ủy ban với hội nghị, cũng xin mời các đại biểu đưa ra ý kiến quý báu. Đầu tiên là ghi nhận những gì đã đạt được trong năm nay. Giọng nói của Cao Đông vang vọng đại lễ đường làm đông đảo các vị đại biểu đều tập trung lắng nghe về thị trường này đưa ra ý tưởng gì để khuếch phục, phát triển kinh tế ngoại khoánh. Mặc dù công ty Hóa Tấn cùng công ty Tinh Anh đã làm cho bọn họ không ít vui mừng. GDP toàn thị sáng năm sau phải đảm bảo tăng trưởng trên 18%, thu tài chính cũng tăng trên 30% so với năm trước. Để đạt được chỉ tiêu này, chúng ta cần cố gắng khuyến các hãng mục nhanh chóng đi vào sản xuất, nhất là bốn thông tin lớn gồm công ty Hóa Tấn, công ty Quang Đạt, tập đoàn điện tử Nhân Bảo, công ty Tinh Anh cũng mau chóng xác định công ty zecap khẳng định nước mỹ cùng công ty điện ký aps nhật bản nhanh chóng tiến vào giai đoạn xây dựng làm cho ngành điện tử thông tin thành động lực tăng trưởng kinh tế của hoài cánh trung đảng cũng xúc tiến công ty máy công cụ nhà máy thiết bị xăng dầu niêm yết lên thị trường chứng khoán phải đẩy mạnh kinh tế các quận huyện dựa vào trụ cột ngành công nghiệp cơ giới chế tạo mà đẩy mạnh ngành cơ khí cố gắng biến khu khai phát đi đầu trong lĩnh vực điện tử thông tin của tỉnh của các khu vực trung tây, phát triển công ty sản xuất thiết bị ô tô Quy Nhơn, khu công nghiệp da giày, may mặc, công nghiệp nhẹ Hòa Châu, phát triển ngành sản xuất dược liệu Khánh Châu, phát triển ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang, phát triển ngành cung nghiệp thực phẩm ở huyện Tĩnh, Thanh Bình, phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, ngành gỗ ở Vũ Xuyên, Cổ Lâu. Cần phải dùng hết khả năng xúc tiến công ty vừa và nhỏ cùng công đi tư nhân phát triển, đây sẽ là công việc quan trọng nhất của các quận huyện ngoại khánh chúng ta. Công ty vừa và nhỏ cùng công tư tư nhân có sức năng động nhất. Cả đồng cũng không hoàn toàn dựa vào bản thảo đất chuẩn bị sẵn mà đọc, hắn tùy ý phát huy, nhất là khi nói về mang phát triển kinh tế và xây dựng thành thị, hắn càng nói không ngừng, các con số không ngừng được đưa ra. Cả đồng cũng rất lý trí, khống chế bài phát biểu của mình, hắn biết đây không phải sân khấu để mình phát huy, một thị trường mới chúng cử có thể đưa ra hứa hẹn, nhưng nếu thao thao bất tuyệt nói những điều ủy ban có thể làm đó là coi nhẹ đầu óc của trí chí tuệ chính trị của các vị đại biểu đại hội nhân dân thị xã. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc khi cao đông nói lời cảm ơn tiếng vỗ tành vừa sớm vang lên không dứt không biết là do mọi người cảm ơn cao đông đưa đào biên cảnh tốt đẹp hay là cảm ơn hắn đã nói xong. Một tuần sau khi được bầu làm thị trưởng cao đông mới dọn lên văn phòng của thị trưởng trước đó khi làm quyền thị trưởng hắn vẫn ở văn phòng của phó thị trưởng thường trực điều này làm cho lữ thu thần có chút khó chịu cho đằng cao đông quá rô rã. Văn phòng thị trưởng nằm một mình ở tầng 6, văn phòng các phó thị trưởng khác nằm ở tầng 7, tầng 8. Từ nơi đây có thể nhìn thấy hồ La phía bên cạnh chính quyền thị xã, hồ này rộng gần trăm mẫu. Được bầu làm thị trưởng nhưng không khiến Cao Đông thấy kích động gì cả. Một tuần nay hắn vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch trong 2-3 năm tới, vừa phải có hành động thiết thực thúc tiến kinh tế phát triển, vừa phải có sự sáng tạo trong công việc. Đảm bảo cuộc sống dân chúng tăng lên, vừa phải có kết quả ngay lập tức, vừa phải có bố trí lâu dài. Cả đồng đưa nào thời hạn 2 năm cho mình đều hoàn thành một số công việc. Cả đồng ngồi lặng lẽ viết một chút, cũng chính là những việc trọng điểm khi hắn được chính thức bầu làm thị trưởng. Thu hút đầu tư, chân hưng sản xuất công nghiệp, chính là mười chữ này. Đây là trụ cột tất cả, không có sản xuất công nghiệp hùng hậu, làm chú dựa thì sẽ không thể làm gì được. Mà Hoài Khánh bây giờ đã có trụ cột tốt, hắn cần làm chính là thúc đẩy sự tiến kinh tế công nghiệp nhanh lên bậc thang mới, phát triển mạnh ngành điện tử thông tin và lợi dụng ngành này cải tạo ngành cơ dư chế tạo. Việc xong vấn đề thứ nhất, cao đồng nhanh chóng viết chuyện thứ hai cần làm, đề mạnh xây dựng thành thị, tạo ra hình tượng đô thị Hoài Khánh hoàn toàn mới, đây chính là việc đề tạo thương hiệu cho hắn, hơn nữa cũng có thể tạo trụ cột tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế sau này của Hoài Khánh. Nhưng muốn được thế phải tầm 5-10 năm sau Còn bây giờ hắn sẽ bị ăn mắng Chuyện thứ ba là gì? Cả đồng trùng lúc nhất thời cảm thấy Có rất nhiều việc đặt đang trước mắt mình Cần hắn làm hơn nữa việc nào cũng có vẻ đất gấp Lợi dụng điều kiện hoàn cảnh tự nhiên của ngoài cánh mà phát triển ngoài cánh Chuyện này thoạt nhìn không gấp Nhưng cả đồng biết chuyện này không thể chậm trễ được Một khi nó đi vào quý đạo Thì sau sẽ mang tới tiềm lực khó có thể tưởng tượng Ví dụ như thu hút đầu tư từ ngoài vào làm việc nghiên cứu khoa học, thu hút nhân tài trong lĩnh vực giáo dục, tăng cường thực lực nghiên cứu khoa học, giáo dục của Hoài Khánh. Đây là quy hoạch lâu dài, thậm chí không phải 5 năm là có hiệu quả, phải tiến hành từ từ. Thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề, xúc tiến công ty vừa và nhỏ phát triển, giải quyết khó khăn về công an việc làm cho nông dân mất đất, mất việc làm, giải quyết quyền lao động cho bọn họ, tìm hiểu con đường mới cho vấn đề tam đông, đủ mọi việc làm cao đông cảm thấy mình không thể thực hiện hết. Cả đồng không gọi suy nghĩ miền mang. Theo hành thấy, quan điểm giữa Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu thực tế không khác nhau làm ấy. Xét đến cùng đều là cần phát triển kinh tế. Kinh tế không phát triển thì dù quan điểm của Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu đều là sơ nhả trên không. cũng lắm chỉ giải quyết được vài vấn đề xuất hiện trước mắt mà thôi. Còn các công việc có thể phát triển kinh tế thì cả Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp đều rất nhất trí. Vì thế, điều án cần làm chứng là phát triển kinh tế, kinh tế không phát triển thì mọi thứ là vô vọng. Các đồng từ từ có quyết định cần phải đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu khai phát, các quận huyện khác cũng cần vài tiến hành cải cách công ty nhà nước thu hút đầu tư. Đúng vấn đề khó khăn khiến cho việc thu hút đầu tư của các huyện khác ngoài quy ninh và hai quận không đạt được hiệu quả mấy, nhưng hẳn không phải là chủ tịch của một quận, huyện nào mà là thị trường của thị xã Hoài Khánh chỉ dựa vào một hai quận huyện, huyện phát triển đang tốc hoặc là khu khai phát phát triển huy hoàng là khó có thể khiến kinh tế cả Hoài Khánh phát triển lên được, cũng là phát triển không cân bằng. Quy Ninh so với 1-2 năm trước thì có tốc độ tăng trưởng kinh tế không chậm, nhưng vẫn còn chênh lệch với Hoài Châu. Còn bên thanh Châu, Hồ Dương là người khá sông giáo táo bảo, nhưng thật ra mi Trọng Bình lại khá cẩn thận. Nhưng điều này ai cũng có thể hiểu, vì mi Trọng Bình chỉ làm hết nếu không xảy ra chuyện gì lớn thì sẽ... Có thể sang bên đại hội đại biểu nhân dân Ăn cơm an toàn vài năm Hoặc lên một ngành nào đó của thị xã Ủy ban làm để đợi về hưu mỹ huyện khác chỉ có bộ máy lâm răng là tạm được Cả đồng càng lúc càng cảm nhận Rõ một quận huyện phát triển kinh tế Có quan đệ rất lớn đến năng lực tố chất Của bi thư chủ tịch nơi đó Đây là điển hình của câu Một tướng vô dụng mệt chết ngàn quân Hắn bây giờ chỉ là thị trưởng Quyền lên kiếng ở vấn đề nhân sự không quá lớn Xe nhẹ nhàng chạy ra khỏi trụ sở thị ủy, Phó Trình ngồi trong xe lúc này đang nhắm mắt suy nghĩ. Ai nói thằng Cao Đông là kẻ dễ xúc động, kiêu ngạo, không có ai là gì. Sự thật chứng minh hắn rất thông minh, Côn Phong Ba ở Hoa Châu không hề nhỏ nhưng sau khi tổ công tác xuống dưới tham gia kiểm tra khiến việc này dần trở lại bình tĩnh. Khuôn Dương có lẽ đã phải chấp nhận việc cú đầu, thái độ cũng trở nên mập mờ, không dám ngang nhiên như trước. Xem ra Khuôn Dương đã hơi sợ. Dù sao không ai muốn công khai chung đối thị trường mà Từ số phiếu bầu rất cao của Cao Đông Đã nói rõ tất cả Tất cả mọi người đã chứng minh Cao Đông Đã không còn là Cao Đông Hồi ở sở giao thông Cao Đông không hề thua kém kẻ lao luyện trong chính trị về việc làm sao củng cố địa vị chính trị Đạt được lợi ích nhất cho mình Sau khi đến Hoài Khánh Phó tiền vẫn cẩn thận quan sát Từng biến hóa dù là nhỏ nhất Của nền chính trị Hoài Khánh Các thường vụ, các phó thị trưởng Các bí thư, chủ tịch quận, huyện lãnh đạo các ngành chức năng quan trọng, tư liệu của đám người đó đều được Phó Thiên ghi nhớ, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất của Phó Bí thư phụ trách công tác tổ chức. Anh nếu không nhớ thì sẽ bị đám người ban tổ chức cán bộ lựa gạt. Hoài Châu không thể nghi ngờ chính là chiến trường chủ yếu của Cao Đông. Đám cán bộ địa phương do Khuông Dương cầm đầu ở Hoài Châu đã mâu thuẫn không nhỏ với Cao Đông do phương án quy hoạch đô thị mới, mà đám người ở ủy ban xây dựng do Phương Hồng Phi cầm đầu cũng bị nguyên nhân này Khinh cho bọn nó lặng lẽ liên minh với Khương Dương, thêm cả Lữ Tu Thần, đứng giữa gầy đối nên cuộc sống của Cao Đông sau này cũng không quá sung sướng. Phò Tiên vẫn cho rằng ba phương này sẽ đủ để hình thành liên minh đầy sức mạnh, nhưng y rất nhanh thấy điều này là không thể. Khương Dương không ngủ mà Phương Hồng Vi cũng không ngốc, rất nhiều việc chỉ có thể hiểu ý không thể nói ra. Trong công việc anh có thể kéo dài một chút, nhưng nhiều chuyện kết hợp lại sẽ khiến Cao Đông nghi ngờ. Mà Lữ Thu Thần theo thời gian trù đi cũng sẽ mất trụ cột quyền lực để đấu với Cao Đông. Không nói bọn nọ có thể hình thành liên minh hay không. Dù là có thể nhất trí ở một vấn đề nhất định nào đó thì cũng không thể kéo dài lâu vì thiếu lợi ích chung kéo lại với nhau. Đầu tiên là nội bộ Hoài Châu có cái nhìn khác nhau ở vấn đề này. Nhất là Cao Đông làm đa tổ công tác xuống nghe ý dân lập tức khiến Hoài Châu mất sự đoàn kết. Mà trong hội nghị công tác xây dựng toàn thị xã Cao Đông lớn tiếng phê bình sự chậm chạp Tư tưởng bảo thủ của ủy ban xây dựng Càng làm đám người ủy ban xây dựng cầm như hến Phương Hồng Vi cũng lập tức bị chả nét Quan trọng nhất chính là sự ủng hộ của Trần Anh Lộc Trần Anh Lộc không ủng hộ Cao Đông tự quyền thị trường Đi lên làm thị trường nhất định sẽ khó khăn hơn Phao Thiên thở dài một tiếng Cao Đông rất thông minh Hắn đã nắm rõ tâm lý của Trần Anh Lộc Nên hắn sẽ không bại Đáng tiếc đám người lữ thu thần cùng khung dương Không thấy điều này Vẫn còn mong chờ Anh Lộc sẽ chèn ép Cao Đông Phó Thiên đến bây giờ Cũng còn không đoán nguyên tắc công việc của mình Ở Hoài Khánh sẽ là như thế nào Làm như thế nào để xử lý tốt quan hệ với Cao Đông Y biết việc này có quan hệ đến địa vị của mình Y từ phó giám đốc sở biến thành phó bi thư Nhìn như là điều ngang hàng Nhưng nó sẽ làm Y không chỉ còn giới hạn Trong phạm vi hệ thống giao thông Ngồi trên vị trí phó bí thư tự nhiên sẽ thành một cục nam châm hấp thu một số nhìn nhưng chưa chắc đám người đó đã thành người muốn dùng. Có một số người mình cần chủ động thu nhận nhưng chưa chắc đã nhất trí với quan niệm của mình. Có được một nhóm người của mình đó là lựa chọn tất nhiên. Nếu không, anh không thể làm gì được những việc quan trọng. Chẳng qua anh không thể không cân nhắc đến thân phận của mình. Nếu làm cho bí thư nghi kỵ thì sẽ phản tác dụng. "Vị tế, anh cần vài năm chắc trưởng mực." Còn bề quan đệ giữ anh bước thị trưởng, Phao Thiên cười cười một tiếng. "Trước là người thân thiết, sau đó là xa cách, bây giờ cần phải xác định lại. Các đồng đã không là cao đồng trước đây, Phao Thiên cũng không phải Phao Thiên đại trưởng. Phao Thiên có tác phong làm việc của mình, các đồng cũng vậy. Phao Thiên chỉ lấy việc nói việc mà thôi. Anh nhường tôi một bước, tôi kính anh một trưởng, chỉ mong Cao Đồng đã lên làm cán bộ cấp giám đốc sở, cũng hiểu rõ rằng điều này." Không phải ai dựa vào lực lượng của bản thân Mà tạo được thiên hạ Cũng không phải chỉ dựa vào mình Trần Anh Lộc Mà xử lý được mọi thứ Điện thoại di động vang lên Là giám đốc công ty khai thác đô thị Trúc Trung Nguyên Phó Thiên cười cười nghe điện thoại Lão Trúc Ờ tôi đang trên đường Các anh đã đến rồi à 5 phút nữa tôi sẽ tới Tôi chẳng qua chỉ là đến xem tình hình xây dựng Thành thị như thế nào mà thôi Dù sao làm vậy để khi lãnh đạo tỉnh biết Thì tôi cũng có thể nói được mà Phó Tiên đánh giá khá cao Chu Trung Nguyên. Chu Trung Nguyên này có thể được cả Đảng dự kiến cùng hứa kiểu quan trọng, đứng vững trước áp lực của Phương Hồng Phi, là kẻ một tay che chở trong hệ thống ủy ban xây dựng, không có bản lĩnh là không được. Ngay khi Phó Tiên suy nghĩ về Chu Trung Nguyên, Chu Trung Nguyên cũng đang tự đánh giá về vị phó bí thư thị ủy này. Trên đời không có gì vô duyên vô cớ, Phó Tiên quan tâm tới công ty khai thác đô thị vượt quá sự chú ý của một vị phó bí thư thị ủy bình thường. Điều này tức là có điều gì đó khiến công ty khai thác đô thị quan tâm. Đương nhiên từ góc độ bản thân chúc Trung Nguyên mà nói, phó bí thư thị ủy Quan Tâm anh đó là cao trọng anh. Xe từ từ tiến vào công trường, xe của Fortun mới được mua, y không đi xem Book New Century mà đám lập phong đã đi, thì dám mua lại một xe mới cho y. Ai cũng nói chúc ngồi giống như phụ nữ vậy, người khác đã dùng qua thì dù tốt mình dùng lại cũng không thích. Thảo chấp nhận mua một xe đại hơn nhưng cũng là xe mới. Trục Trung Nguyên vội vàng đi lên đón và mở cửa xe cho Phó Thiên. Thị trường cao không thích ai mở cửa xe cho hắn, nhưng Phó Thiên này lại khác. Phó Bí Thư, ngài tới. Được khách khí như vậy, tôi chỉ đến xem một chút mà thôi. Mấy hôm trước tôi lên tỉnh họp, có lãnh đạo tỉnh khá quan tâm đến việc xây dựng đô thị Hoài Khánh chúng ta, cho rằng Hoài Khánh là đô thị cấp 2 mà khi phát giật lớn, Đương nhiên lãnh đạo cũng có chút lo lắng là việc xây dựng của chúng ta có phải là đầu voi đuôi chuột không, cho nên tôi cũng muốn tìm hiểu một chút. Dù sao đây cũng là công trình điểm trong năm của Hoài Khánh Trung Đạt. Trúc Trung Nguyên cẩn thận suy nghĩ lời Phó Thiên nói. Từ công trình điểm do Phó Thiên nói ra làm y khó thể phán đoán được. Thị trường hướng cũng không ngại nói đến từ này, thậm chí còn có muốn tạo điểm sáng hơn nữa, nhưng thị trường cao có vẻ không thích từ công trình điểm này, còn chuyên môn phê bình Trúc Trung Nguyên. Phó Bí thư, để tôi báo cáo với ngài một chút về tình hình hoạt động của công ty khai thác đô thị hiện nay. Phía Bắc đại lộ sông Diệp dài 7 km, mà đại lộ sông Diệp phía Bắc dài hơn phía Nam. Hơn nữa, do trước đó bên Khanh Châu đã thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng nên phía Bắc đã hoàn thành, trước mắt chúng tôi đã tiến hành bắt tay vào làm đường. Chúng tôi lấy hình thức làm từ hai phía, tiến hành làm từ đầu Bắc đại lộ sông Diệp và phía Nam đại lộ Hiết Mã, còn chỗ giao giao dự giữa quốc lộ 226 và đại lộ sông Diệp cũng được tiến hành nhanh chóng bởi vì con đường này là con đường chính qua lại nên chúng tôi tiến hành làm từng phía một, coi như đảm bảo giao thông không bị gián đoạn. đương nhiên việc giao thông qua lại cũng bị một vài ảnh hưởng. ơ, như vậy chỉ ảnh hưởng đôi chút với xe cộ tiến vào nội thành cũng là tốt rồi. Phó Thiên cười nói, phương pháp này thì tốt nhưng về tổng thể sẽ khiến tiến độ chậm đi. nhưng nếu như việc qua lại mà bị ảnh hưởng thì sẽ khiến quần chúng nhân dân phản ánh rất mạnh. Ừ, vì khắc phục ảnh hưởng do thi công Nên chúng tôi dự định đợt Tết chỉ Nghỉ mùng 1 Thời gian khác thì không Cố gắng duy trì hoạt động toàn tuyến Cố gắng trước tháng 3 sẽ hoàn thành nửa phía đông Nửa phía tây Còn đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành Cả phía bắc đại lộ song Diệp chúc Trung Nguyên một bên giới thiệu Một bên bảo nhân viên kỹ thuật Mở bản đồ ra để pho thiên tìm hiểu rõ hơn Ồ như vậy có gấp quá không Đúng là hơi gấp cũng may đây là mùa đông và xuân nên thời tiết thích hợp hơn nữa công ty khai thác đô thị cũng đã mua thiết bị cơ giới mới ngoài ra cũng thuê một ít thiết bị nhằm đẩy mạnh tiến độ mặc dù là gấp nhưng về đảm bảo chất lượng công trình tiến độ không được chậm đây là thử sức chiến đấu của bộ máy công ty khai thác đô thị đây là công trình trọng điểm của thị ủy ủy ban liên quan tới hình tượng của hoài khánh bí thư trần cùng thị trưởng cao đều đã cam đoan với tỉnh rằng đám lãnh đạo tỉnh sẽ tới thị sát công việc hoài khánh mảng xây dựng thành thị là trọng điểm có thể lưu lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo tỉnh hay không là quan trọng. Trung Nguyên, Lão Dương, điểm này công ty khai thác đô thị là quân chủ lực, không được chậm trễ. Phó Thiên rất nghiêm túc nói, chúc Trung Nguyên và Dương Phong nghe xong đều gật đầu. Vĩ Thư Phó, ngay yên tâm, Thị ủy, ủy ban giao nhiệm vụ cho công ty khai thác đô thị chúng tôi, dù khó khăn hơn nữa chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách, hoàn thành đúng kỳ hạn và đảm bảo chất lượng công trình. Điểm này mời Phó bí Thư xem xét. Trúc Trung Nguyên rất kiên quyết nói Ừ tôi đã xem qua quy hoạch áp lực về đường không phải là lớn nhất nhưng còn có không ít vấn đề như quảng trường thanh xuân quy mô không nhỏ còn có hành lang ở Thủy Hồ Địa Trư còn có cả công việc quang thọ cũng sẽ khởi công trong năm nay khối lượng công trình lớn như vậy công đi khai thác đô thị có quy hoạch như thế nào Phỏ tiền nằm giáo quy hoạch đô thị nên nó ra được ngay các vấn đề còn tồn tại Trúc Trung Nguyên hơi giật mình, vị phó bí thư này mặc dù xuất thân ở Sở Giao thông nhưng cũng không cần nắm rõ quy hoạch đô thị như vậy chứ. Bí thư phó không dấu gì ngài, đây là khó khăn lớn nhất của công ty khai thác đô thị chúng tôi. Ngài cũng biết quy mô của công ty khai thác đô thị mặc dù không nhỏ nhưng lượng công trình là quá nhiều. Chúng tôi cũng cam đoan với thị xã, công trình đại lộ nhất định sẽ thông suốt, nhưng các công trình liên quan thì chúng tôi sợ không thể hoàn thành. Tôi và lão Dương, nhạc minh đã bàn qua, Đầu tiên đảm bảo thuận lợi thông xe, theo đúng tiến độ. Về việc xây dựng các công trình liên quan thì làm từ dễ đến khó. Ngoài ra nếu thực sự không được thì có thể hỏi ý kiến thị xã xem có thể đấu thầu một chút công trình ra ngoài không. Lão chúc, lão giường, tiến độ xây dựng thành thị của Hoài Khánh ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của Hoài Khánh đối với tỉnh. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh đứng thứ tư toàn tỉnh. Năm nay thị xã đưa khẩu hiệu tranh vị trí thứ mà kinh tế đã lên đô thị xây dựng thành thị cũng phải theo kịp, cho nên các anh cần có nhiều biện pháp, không nên câu nệ theo hình thức vốn có. Đến khi Phó Thiên rời đi, Chu Trung Nghiên vẫn cân nhắc lời Phó Thiên nói, câu nói cuối cùng của Phó Thiên có hàm nghĩa rất động. Chu Trung Nghiên rất muốn hỏi Phó Thiên có điều kiện gì tốt, nhưng cuối cùng đã nhận đi, y tin Phó Thiên rất nhanh sẽ lại đi thị sát, đến lúc đó sẽ có manh mối. Sẽ book chạy lên khúc lộ 226. Lục nhị lặng lẽ ngồi ở ghế bên. Quốc lộ 226 là đường chủ đạo của khu vực tây nam tỉnh An Nguyên Khi đường sắt An Kiềm chưa chính thức khánh thành thì quốc lộ này là con đường huyết mạch đối với Thiên Châu và Hoài Khánh. Đường sắt An Kiềm cuối năm nay sẽ xây dựng xong. Lúc ấy ưu thế về giao thông của Hoài Khánh càng thêm rõ rằng Quốc lộ 226 cũng sẽ được phân tải, nhất là hiện tượng tắc đường từ Hoài Khánh đến Thiên Châu sẽ được giảm đi nhiều cùng mày, đoạn đường từ Hoài Khánh đến Ando của quốc lộ 226 đã được mở rộng ra bốn làn xe, mặt đường khá tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ tầm tiếng là về tới Ando. Lục nhị, cô làm việc ở ban quản lý khu khai phát có vui không? Cả đồng nhìn về phía trước và nói: đã tốt. Bí thư Lưu cùng chủ nhiệm Lô đều đã tốt. Em ở ban quản lý khá vui vẻ. Vị trưởng ban kêu hỏi em có muốn tới ban tổ chức cán bộ không? Em nói tạm thời chưa tính tới. Em định làm ở khu gai phát 2-3 năm nữa để rèn luyện mình. Lục nhị thả nhiên nói. Cao đồng khẽ gật đầu. Đến ban tổ chức cán bộ là chuyện nhiều người mơ tưởng. Nhưng lục nhị lại khéo léo từ chối. Mặc dù cô lúc nào cũng có thể được điều tới ban tổ chức cán bộ. Nhưng cũng nói lục nhị có suy nghĩ rất sâu sắc. Lục nhị làm việc ở cơ sở sẽ rèn luyện được mình. Nhưng làm việc trong văn phòng cũng có ưu thế của nó. Nhiều lúc từ văn phòng đi xuống thì có ý nghĩa khác. Nói thế nào nhỉ? Thường người từ trên đi xuống dễ được đồng tình hơn, dễ tạo trụ cột cho mình hơn. Lục nhị là cô gái thông minh, cũng giỏi chịu khổ, càng quan trọng là cô đã có dạ tâm. Lời của Cao Đông làm Lục nhị phải suy nghĩ, cô đặt coi trong ý kiến của Cao Đông. Thị trường cao, ý của ngài là em nên tới ban tổ chức cán bộ. Cao Đông đang định gật đầu nhưng đột nhiên nghĩ tới việc gì đó. Mai cô có việc gì không? Thị trường cao có chuyện gì ạ? Lục nhị cảm nhận được gì đó Chỉ trưa mai tham gia đám cưới Chiều không có việc gì Ừm, 3 giờ chiều mai cô tới câu lạc bộ Mân Lâm Khải Mang theo áo tắm Câu lạc bộ Mân Lâm Khải ở đâu ạ Lục nhị có chút khó hiểu nói Cô không biết cả đồng đột nhiên Muốn mình đi bơi làm gì Chẳng lẽ là Nhưng cô lập tức bước ngay suy nghĩ viên vương của mình Đến rồi cô sẽ biết mà Có thành công hay không là do cô Cao Đông nói Nhìn hai nàng tiên cá bơi trong hồ Cao Đông khá vui vẻ Đời người thi toàn gặp cơ hội rất hiếm có Nó giống như tối qua Hắn đột nhiên nghĩ vậy Hắn không thể cam đoan thậm chí không nắm chắc chút nào Nhưng nếu anh không thử Thì sao biết thành công hay thất bại Thư ký của Cam Bình Đã được xác định xuống thành phố Miên Châu Làm phó bi thư thành đoàn Sáng năm là sẽ rời đi Một năm sau sẽ về thành phố An Đô Làm phó bi thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện Đương nhiên đây chỉ là tính toán sơ bộ mà thôi Chẳng qua chỉ cần Cam Bình vẫn còn ở vị trí này Thì vấn đề chắc không lớn Trước đó vài hôm khi Cao Đông Cùng Cam Bình ăn cơm với nhau Cam Bình đã vô tình nhắc tiếp việc này Thư ký do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Giới thiệu không làm Cam Bình hài lòng Cam Bình không thích đám người Làm nhiều năm ở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thư ký hiện tại của Cam Bình bây giờ Được chọn từ bên tỉnh đoàn sang Cũng không phải chọn từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Do Cam Bình là người ngoài đảng. Đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh khá tôn trọng ý kiến của Cam Bình Lục nhị rất thông minh Khi Cao Đông nhắc qua việc chủ tịch Cam Cần chọn thư ký Cô hiểu ngay cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình Nếu có thể nắm bắt cơ hội này Thì nó đủ để thay đổi cả cuộc đời cô Trước khi Cam Bình tới Cao Đông đã nhắc Lục nhị về giữ sự tôn kính Nhưng không được quá định nọt Phải nói biểu hiện của Lục nhị làm Cao Đông rất hài lòng Nhưng có thể lọt vào mắt Cam Bình hay không Thì anh không rõ Cam Bình và Lục Nhị nói chuyện khá vui vẻ, đây là một điểm báo rất tốt. Anh đừng muốn hy vọng xa vời hai người phụ nữ ở cấp bậc khác nhau vừa gặp đã nói chuyện vui vẻ, đó là không tưởng. Có thể nói chính là ấn tượng đầu tiên của Cam Bình về Lục Nhị là khá tốt, cũng không phản cảm Lục Nhị. Về phần sau này phát triển như thế nào thì do chính Lục Nhị. Lục Nhị bơi không giỏi bằng Cam Bình nhưng cũng có thể miễn cưỡng bơi theo Cam Bình hai vòng. Lục Nhị khá biết ý, nửa tiếng sau cũng lấy lý do mình có việc để phép rời đi. Chỉ còn lại Cao Đông và Cam Bình. Cao Đông, sao? Định bố trí thư ký thay tôi ư? Cam Bình kì hì hì, dùng khăn lau tóc vào cổ. Chủ tịch Cam, tôi không phải nghe ngài nói không thích các cô gái làm ở văn phòng sao. Lục nhị cũng được. Lúc tôi làm ở Ninh Lăng, cô ấy làm ở văn phòng khu khai phát. Bằng chỉ là giáo viên nhưng ngoài bút khá tốt, hơn nữa lục nhị này khá thông minh, hiểu ý người. Cao Đông nói ha ha hiểu ý người cao đông lục nhị là con gái không phải từng làm thư ký cho cậu chứ cam bình cười trêu chọc vậy sẽ không phải tin tức tốt đâu đâu có quy định tôi chẳng lẽ còn không biết sao thư ký của tôi ngài vẫn biết mà cao đông lắc đầu tôi chỉ là cảm thấy lục nhị này cũng được đúng lúc chủ tịch cảm thiếu người nên đi cử một chút mà thôi cam bình xua tay nói ừ lục nhị này cũng được Trần Qua tôi cũng phải xem một chút, Văn phòng tình sợ là sẽ có ý kiến nếu tôi toàn dùng người bên ngoài, không vội để sang năm đi. Cẩm Bình nói vậy làm Cao Đông khá vui vẻ, Cẩm Bình có thể nói như vậy là không dễ dàng, cùng đó đó chỉ có chút cảm tình với Lục Nghị. Cuối năm đến gần, chuyện luôn rất nhiều. Cao Đông rất muốn hỏi năm người ở Văn phòng ủy ban thị xã có phải là không tìm được việc gì mới cho cuối năm hay không, mà năm nào cũng lặp lại liên tục như vậy chỉ là hắn mới lên làm thị trưởng, hắn không thể làm các người như vậy xem bất lợi cho triển khai công việc. Xe Toyota Cruter chạy nhanh trên đường, cả đồng đang trầm ngâm suy nghĩ. Trưởng ban thư ký Ủy ban Đoàn Nam ngồi bên xem tài liệu về nhà máy thiết bị xăng dầu, một bên nhíu mày. Việc niêm yết lên thị trường chứng khoán của nhà máy thiết bị xăng dầu không có thuận lợi. Chỉ Tô Năm ngoái vô tình không nhắc tới Hoài Khánh, nhưng nhà máy thiết bị xăng dầu vẫn làm đủ công tác chuẩn bị. Về nói hiệu quả, kinh doanh của nhà máy thiết bị xăng dầu bây giờ chỉ kém mỗi nhà máy cơ giới sau khi cải cách. Còn có xu thế hồi phục rất nhanh, bởi vì nguyên nhân này nên Phó thị trưởng Đặng Nhật Hiền mới cố gắng để nhà máy thiết bị xăng dầu thông qua việc lên thị trường chứng khoán để thu về thêm tài chính mà phát triển nhanh chóng mở rộng quy mô, hơn nữa mấy lần Đặng Nhật Hiền đã cùng đại diện của công ty lên Bắc Kinh tìm cơ hội nhưng vẫn chưa có đột phá. Vị tế Đặng Nhật Hiền đã đề nghị với Cao Động nên cải cách công ty nhà nước ở nhà máy thiết bị xăng dầu mà không lên đặt ở công ty máy công cụ có quy mô lớn hơn nhưng hiệu quả kinh doanh kém hơn. Mặc dù công ty máy công cụ là công ty thuộc thị xã nhưng nó là gánh nặng không hề nhỏ. Thị trường đang, năm nay tốc độ tăng trưởng của nhà máy thiết bị xăng dầu rất nhanh. Trần Nam xem qua số liệu rồi nói với Đặng Nhật Hiền. Uhm, nhà máy thiết bị xăng dầu được lợi từ chính sách tiến vào Trung Á khai thác dầu mỏ. Kế thiên niên của Trung ương năm ngoái đã ký được vài hợp đồng lớn, có lẽ mấy năm tới quy mô hiện tại của nhà máy thiết bị xăng dầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu, cho nên tôi mới hy vọng nhà máy thiết bị xăng dầu vừa cố gắng phát huy tiềm lực, vừa cố gắng huy động thêm tài chính. Đang Gia Kiên nhìn sang Cao Đông và nói: "Thị trường cao, anh thấy sao?" Cao Đông cũng vẫn suy nghĩ về việc này, mặc dù năm ngoái hiệu quả kinh doanh của nhà máy thiết bị xăng dầu không bằng nhà máy cứu giới sau cải cách, nhưng xu thế phát triển của nó lại không hề kém. chẳng qua do cơ chế nên mặc dù nhà máy thiết bị xăng dầu bây giờ vẫn đang cố gắng, nhưng ngành thiết bị xăng dầu là ngành chuyên môn, anh muốn nâng cao năng lực sản xuất là không dễ. anh muốn xây dựng nhà máy mới để mở rộng quy mô sản xuất lại cần thời gian khá dài. đằng nhật kiên vẫn đang cố gắng vận động cao đông nghĩ cách để nhà máy thiết bị xăng dầu niêm yết lên thị trường chứng khoán, nhưng quan điểm của lãnh đạo thị xã lại cho rằng nên chú tâm vào công ty máy cung cụ, đằng xuống dở chết dở hơn. Công ty máy cung cụ kinh doanh kém hiệu quả, hồi phục chậm, số công nhân không ít. Thêm nữa lại là công ty thuộc thị giá nên áp lực của thị giá là rất lớn. Vì thế hy vọng đưa công ty máy cung cụ lên thị trường chứng khoán để tìm lối thoát. Trong quá giai đoạn đầu của việc đưa công ty máy cung cụ lên thị trường chứng khoán, mặc dù thuận lợi, nhưng lại bị ngăn cản ở giai đoạn cuối cùng. Hiệp hội giám sát chứng khoán cho rằng công ty máy cung cụ kinh doanh kém hiệu quả nên không chấp nhận. Nguyên nhân do chính bản thân công ty máy công cụ tồn tại nhiều vấn đề, vấn đề thuế vụ có nhiều vấn đề, giá trị máy móc cũng không rõ ràng, không thể nào trả lời rõ ràng với yêu cầu giám sát chứng khoán. Nguyên nhân này nên đăng Nhật Khuyền và các lãnh đạo thị gia khác mới có cái nhìn khác nhau. Nhà máy thiết bị răng dầu có hiệu quả kinh doanh tốt, tương lai tươi sáng, có trụ cột lớn mạnh nhưng lại không thể đạt được thị gia hoàn toàn ủng hộ. Đồng chí Nhật Khuyền, xu thế phát triển của nhà máy thiết bị răng dầu đúng là tốt. Nhưng là lãnh đạo thị xã chúng ta cần phải coi trọng tầm quan trọng Khi đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán Chúng ta phải học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ chính trị Nếu nhà máy thiết bị xăng dầu có thể niêm yết thành công Công ty máy công cụ lại thất bại Thì anh nghĩ sức ảnh hưởng của nó đối với mấy ngàn công nhân Công ty máy công cụ như thế nào không Cả đồng hỏi lại một câu Công ty máy công cụ bây giờ rất không ổn định Lương thưởng của công nhân rất thấp, oan khi lớn Chúng ta nếu như không cân nhắc cẩn thận Thì sẽ tạo thành vấn đề rất lớn Chính trị quyết định tất cả Câu châm ngôn này luôn chính xác Không an có thể bỏ qua Sức ảnh hưởng của công ty máy công cụ Đối với Hoài Khánh Chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã Lương Khải Sơn Chính là nguyên giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Công ty máy công cụ Thường vụ thị ủy trưởng ban tổ chức cán bộ tiêu triều Cũng là cán bộ trưởng thành từ công ty máy công cụ Mặc dù lúc ấy Chỉ làm phó bí thư đảng ủy nhưng mà lại có kinh giọng công tác 10 năm, tinh cảm sâu sắc. Đặng Dực Hiền muốn chọn làm việc dễ đòi khó sau, dùng đủ lực lượng đưa nhà máy thiết bị răng dầu lên thị trường chứng khoán trước, nhưng điều này Cao Đồng không hiểu, hơn nữa ở mô dữ trưởng tập nhất định, ý kiến của Đặng Dực Hiền lại bị Lương Khải Sơn cùng Thiếu Triều kiên quyết phản đối. Bọn họ cho rằng tài nguyên của Hoàng Khánh có hạn, sự sống còn của công ty máy công cụ đang rất khó khăn. Toàn lực đưa công ty máy cung cổ lên thị trường chứng khoán là công việc hàng đầu của thị xã hiện nay, tuyệt đối không thể thay đổi, mà nhà máy thiết bị xăng dầu không có thị xã giúp thì vẫn có thể sống. Vì vấn đề này Cao Đông đã trao đổi với Trần Anh Lộc, Trần Anh Lộc cuối cùng đã khuyên Cao Đông tạm thời giữ lại thái độ việc này, tránh bị ảnh hưởng cho hội nghị đại hội đại biểu nhân dân cuối năm, mà Đảng giật mình lúc ấy cũng biết vấn đề rất phức tạp nên không còn theo quá sát. Bây giờ Cao Đông đã được bầu chính thức vào chức thị trưởng. Đặng Nhật Hiền liền nói về việc này. Thị trường cao, chúng ta không thể vì công ty máy cung cụ mà không thể làm gì mà phải không? Đặng Nhật Hiền nói. Chúng ta cũng không phải vận động để công ty máy cung cụ lên thị trường chứng khoán, nhưng công ty máy cung cụ có quá nhiều vấn đề, mỗi lần đều bị hiệp hội giám sát chứng khoán bác bỏ. Anh nói nên làm như thế nào bây giờ? Yêu cầu thay đổi cơ chế thì đám người ở công ty máy cung cụ đều cản trở, bọn họ còn muốn thị giá làm gì nữa chứ? đang giật kiền hiếm khi tức giận nhưng lần này đúng là vì đau đầu với việc của công ty máy cung cụ nên mới nói như vậy. Cao đồng im lặng không nói. trong xe rơi vào yên lặng trên xe mặc dù còn có mấy cán bộ văn phòng ủy ban nhưng cũng biết đều im lặng. lão đặng nguyên nhân chính mà công ty máy cung cụ không qua được là gì? Cao đồng biết mấy chính sách niêm yết lên thị trường chứng khoán của Trung Quốc là khá tùy ý nhất là một hai năm qua quốc gia đưa ra chính sách. Đưa các công ty nhà nước lên thị trường chứng khoán để giải quyết các khó khăn Có không ít công ty khó khăn hơn cả công ty máy công cụ Mà vẫn đương hoàng lên thị trường chứng khoán Theo lý thuyết công ty máy công cụ không phải không có cơ hội Tài sản không rõ, khoản nợ quá cao Ngoài ra là vấn đề về thuế Đặng Nhật Kiền nói khá hàm hồ Vì việc này đúng là không thể nói rõ ràng Cả đông thực đại cũng mơ hồ biết vấn đề của công ty máy công cụ nhưng chuyện này vẫn do đảng nhật hiền phụ trách nên hắn không quá quan tâm. bây giờ công ty máy cung cụ gặp khó khăn khi lên thị trường chứng khoán, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc chuẩn bị cho nhà máy thiết bị xăng dầu. tài sản không đó hay là không thể tính toán giá trị tài sản. bây giờ nếu trông cậy vào việc niêm yết lên thị trường chứng khoán để thu tài chính quá nhiều là không thực tế. anh có thể đưa lên đã là may rồi. nhà nước vẫn chiếm giữ cổ phần lớn, thị giá không có ý kiến mà nó còn có ý kiến gì nữa. Cả đồng hừ một tiếng. "Khoản nợ quá lớn, có phải là nghĩ đến biện pháp khác không? Vấn đề khoản nợ do ai phụ trách mới là điều quan trọng nhất." Đặng Dực Hiền nói khá mờ mịt. "Lữ Thu Thần đã nói rõ ràng, nếu như để thị xã bỏ tiền ra thanh toán khoản nợ lớn của công ty máy công cụ, sau đó để công ty máy công cụ sạch sẽ lên thị trường chứng khoán thì y tuyệt đối không đồng ý. Khoản nợ khổng lồ đó sẽ kéo tài chính hoài cánh xuống vực sâu." Lục ấy đang dự kiến rất ham dục nói sau khi công ty máy cung cụ lên thị trường chứng khoán sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Thì ra là cổ đông lớn nhất có quyền khống chế công ty máy cung cụ hoàn toàn có thể làm được điều này, nhưng Lưu Thu Thần lại từ chối phương án. Các đồng cũng hiểu ý của Đặng Dực Hiền, hắn đương nhiên cũng hiểu đó sau khi công ty lên thị trường chứng khoán, thì ra nắm quyền khống chế cổ phần của công ty máy cung cụ thì sẽ có nhiều phương án để lấy lại tiền. Tôi thấy như thế này. Còn có mấy hôm nữa mới đến Tết, trung tâm nghiên cứu một chút, không hề vì công ty máy công cụ gặp khó khăn mà ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà máy thiết bị xăng dầu. Đương nhiên chúng ta cũng cần nhắc quan điểm của bộ số điều chỉnh, trước mắt hai chúng đang nghĩ biện pháp, sau đó sợ rằng còn phải tiến hành thay đổi cơ chế của công ty máy công cụ, phải tranh thủ giải quyết dứt điểm. Thị trường cao, chào mừng. Lương Khải Sơn có chút ngạc nhiên khi cao đông tới. Mặc dù lúc trước bên ủy ban đã liên lạc với thư ký của Y Nhưng Lương Khải Sơn đã qua thời kỳ huy hoàng trong chính trị Đến cũng có những lịch trình của riêng mình Sáng Y đi làm khoảng tiếng rồi đến sông Khúc Giang đi một chút Sau đó tới công viên Yến Hồ Đây là thói quen của Y sau khi làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã Lương Khải Sơn cảm thấy rất may mắn Mình khi còn tại vị đã không ngừng kiên trì bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh chính như vậy thì tất cả dân chúng đội thành Hoài Khánh mới sống trong không khí tươi đẹp như thế này thu nhập lương, ngài nói như vậy là phi bệnh ủy ban thị xã, ít được đại hội đại biểu nhân dân giám sát phải không?" Cao Đông nói. Lương Khải Sơn cười ha hả, rồi mời Cao Đông ngồi xuống. Lương Khải Sơn thực ra cũng có ấn tượng tốt đối với Cao Đông, nhất là khi Cao Đông làm phó thị trưởng thường trực, vẫn duy trì quan điểm thà sinh GDP mà giữ được hoàn thành tự nhiên của Hoành Thành. Điều này làm cho Lương Khải Sơn trước đó không coi trọng Cao Đông, vì hắn còn trẻ đã bày thái độ cá nhìn. Lương Khải Sơn vốn lo cao đông việc đạt thành tích mà rét tìm mọi cách phát triển công nghiệp, kể cả ngành gây ô nhiễm môi trường cao. Nhưng những gì cao đông thực hiện được lời hứa với đại hội đại biểu nhân dân phát triển kinh tế và bảo vệ hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, lợi dụng hoàn cảnh sinh thái tốt của Hoài Khánh mà hấp dẫn ngành công nghệ cao, ô nhiễm môi trường thấp, chấn hưng nền kinh tế Hoài Khánh. Bởi vì biểu hiện của cao đông khiến cho quy hoạch đô thị lớn của ủy ban đờ đà đã được Lương Khải Sơn ủng hộ tuyệt đối, cũng được đại hội đại biểu nhân dân thị xã thông qua. Không giống bản quy hoạch các đợt trước, luôn bị bên đại hội đại biểu nhân dân bác bỏ. Điều này có thể cho thấy sự tin tưởng của Lương Hải Sơn đối với Cao Đồng. Thư trưởng Cao, anh mới nhậm chức chắc áp lực công việc không nhỏ phải không? Bây giờ là cuối năm mà có thời gian rảnh sang chỗ chúng ta ngồi ư? Lương Hải Sơn biết Cao Đồng nhất định có việc mà tới, hơn nữa không phải việc nhỏ, nếu không với quan hệ khá hòa hợp của hai người thì chỉ cần gọi điện là đủ. Thu nhận Lương Tôi cũng không muốn vòng vo, tôi có công việc cần báo cáo với ngài một chút, mong ngài ủng hộ. Cao Đông đi thẳng vào vấn đề. Sau khi Cao Đông giới thiệu xong, Lương Khải Sơn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Câu nói cuối cùng của Cao Đông, nhà máy thiết bị xăng dầu gặp cơ hội tốt nhất để phát triển, không thể bỏ qua. Nếu không sẽ là nuôi thức lớn nhất trong cuộc đời chính trị của hắn. Lời này làm Lương Khải Sơn rất cảm động. Thái độ của Cao Đông rất chân thành. Có lẽ do hắn còn trẻ nên lấy thái độ người đi sau hỏi tiền bối. Lương Khải Sơn đã gặp không ít lãnh đạo trẻ tuổi, nhưng kẻ nào cũng cho rằng mình bất phàm. Nhưng cao đông này là kẻ cương đắn mà lại rất khiêm tốn với y. Hơn nữa cũng do quan hệ hòa hợp, nên Lương Khải Sơn không tiện trực tiếp từ chối. Thị trường cao, tôi không giấu gì anh. Tôi đúng là có tình cảm với công ty máy công cụ, thoái nó rằng những năm tám mươi. Đầu những năm 90 công ty máy công cụ đã công nghiên rất lớn cho sự phát triển của Hoài Khánh chúng ta. Tôi là cán bộ từ công ty máy công cụ đi ra nên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh nói tôi dùng quyền mưu lợi riêng thì tôi cũng nhận. Công ty máy công cụ đã thành tâm bệnh của ông Lão sắp về hưu là tôi. Lương Khải Sơn trầm giọng nói Cả đồng lặng lặng ngồi nghe Lương Khải Sơn kể lại về công ty máy công cụ. Công ty máy công cụ bắt đầu suy thoái khi kinh tế Hoài Khánh suy thoái. Còn bây giờ người Huỳnh Hải Khánh vai gánh trách nhiệm khuây phục nền kinh tế, Huỳnh Khánh, đạo khoảnh văn phòng Lương Khải Sơn, các đồng cũng thấy đây cảm xúc. Lương Khải Sơn không phải người hẹp hòi, chỉ là không thể vứt bỏ các đồng chí đã cùng chung hoạn nạn bao năm. Trong mắt Lương Khải Sơn, y mãi là giám đốc kiêm bí thư công ty máy công cụ, mãi là thành viên của công ty máy công cụ. Các đồng cũng đã nói đó mọi chuyện với Lương Khải Sơn, Lương Khải Sơn không phải người không biết lý lẽ. Nhà máy thiết bị xăng dầu mặc dù là công ty thuộc tỉnh Nhưng giá trị sản lượng và GDP đều tính trên đầu Hoài Khánh Cả đồng làm thị trường đương nhiên cũng muốn nhà máy thiết bị xăng dầu phát triển lớn mạnh Cả đồng đến đã cho thấy hắn tôn trọng Lương Khải Sơn Lương Khải Sơn cũng có thể nhận ra điều này Thủy xã không thể vì công ty máy cung cụ mà đình trệ thủ tục niêm yết lên thị trường chứng khoán của nhà máy thiết bị xăng dầu Có thể làm như thế này đã là hết lòng Đương nhiên Cao Đông cũng nói ra điều làm Lương Khải Sơn thấy hứng thú. Loại bỏ khoản nợ của công ty máy công cụ, giải quyết vấn đề thuế sẽ có thể khiến cho công ty máy công cụ niêm ít được lên thị trường chứng khoán. Điều này cần Cao Đông giải quyết vấn đề tài chính mà Lương Khải Sơn cũng cần đi làm công tác tư tưởng ở công ty máy công cụ. Nếu Lương Khải Sơn có thể chủ động tới tìm Trần Anh Lộc nói chuyện thì áp lực bên thị ủy sẽ giảm đi. Nhiều chuyện có thể đẩy nhanh tiến độ. Cao Đông tìm Trần Anh Lộc sẽ đẩy mặt Lương Khải Sơn. Một chữ mệt, nhưng lại cảm thấy Mình gặp việc gì cũng khó có thể làm Đúng là không sàng khoái Như khi em làm phó thị trường thường trực Cả đồng uống cạn chén và nói Cậu bây giờ mới nhận ra Sự khó chịu của anh lúc trước phải không Thiếu quân, thiếu tướng Làm việc gì cũng khó khăn Việc không muốn làm mỗi ngày xếp đầy như núi Không nói có chuyện còn cần phải cúi người Ánh mắt thủy nhìn xa trong động Nhưng khi làm việc cần có trường mực Đó mới là một thị trưởng vương phủ mỹ cười nói cũng có vẻ như anh nói chẳng qua không hoàn toàn giống như vậy cả đồng không thể không thừa nhận mình làm thị trường đúng là rất khó khăn thào nào thứ trí cao ở ninh lăng hay hàng chiếu tành ở hoài khánh đều không quá thoải mái ở trước thị trường này ngay cả Mạch mạc Huy khá cứng đắn nhưng sau khi ký giữ gồng thể hiện quyền lực của bí thư thị ủy cũng phải buồn bã rời đi thị trường chính là thị trường có một khe sâu không thể bù đắp nổi với bí thư thị ủy Thị ủy phụ trách phương hướng, quản lý cán bộ, nói thẳng ra là quản việc lớn, còn bên chính quyền là chấp hành. Tất nhiên không phải chấp hành ý đồ của ủy ban thị xã mà là ý đồ của thị ủy, hiểu hay không hiểu đều phải chấp hành. Thị trưởng thông minh hoặc là nói thị trưởng có năng lực mạnh thì sẽ khôn khéo đưa suy nghĩ của mình cho bí thư thị ủy biết, mong được bí thư thị ủy hiểu, như vậy quan điểm của anh có thể được bí thư thị ủy dùng, như vậy anh làm việc sẽ dễ dàng hơn. Nếu như quan điểm của thị trường và bí thư thị ủy hoàn toàn khác nhau, với anh muốn làm một thị trường tốt, chỉ cần phải học cách điều chỉnh tâm trạng, học cách thích ứng. Vì thế khi thị ủy có quyết định thì ủy ban cần phải toàn lực chấp hành. Chẳng qua nếu như quan điểm xung đột quá lớn với suy nghĩ của bên ủy ban, mâu thuẫn quá mạnh thì sẽ khiến cho việc chấp hành của ủy ban giảm đi nhiều. Đương nhiên ở tình huống này, bí thư thị ủy có thể bù dưỡng bị phó thị trưởng thường trực đến để phân hóa cơ cấu quyền lực của thị trường, đồng thời thị trường có thể tìm kiếm ủng hộ của vị phó bí thư thị ủy, đây là quá trình thỏa hiệp và đối đầu. Vương phủ Mỹ đang vượt qua giai đoạn ban đầu, đã tìm được điểm thăng bằng với mục cương, ở điểm này cả hai cùng bắt tay vì mục tiêu chung, hơn năm nay kinh tế Thiên Châu phát triển rất nhanh, đã chứng minh hiệu quả của việc thỏa hiệp của hai người. Còn nói mạnh miệng, mới 1 tháng thôi, cuộc sóng còn dài. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức Vương phủ Mỹ không nói nhiều Vì cao đông thông minh như vậy Thì sao không hiểu được vấn đề Làm thị trường chính là bị chịu áp lực từ nhiều phía Nếu không sao có thể trưởng thành được Có đôi khi em đúng là muốn bỏ qua tất cả Mà làm mạnh một phen Nhưng mà lý trí bảo em phải nhịn Có thể nói không ngừng nhẫn nhịn Là tâm trạng chính xác của một thị trường cao đông chấp nhận nói Đúng Nói cho cùng làm thị trường phải có thị trường như vậy Nếu như vội vàng sao động thì nhất định không được Làm thị trường giống như một người con dâu vậy Vừa phải chăm chỉ vừa không thể làm trái ý bố mẹ chồng Nếu nắm giữ tốt việc này thì làm thị trường cũng ổn Phương Phủ Mỹ gặp miếng cá bỏ vào miệng nhai rồi nói Tương ca không biết vì thị trường mễ chỗ anh Có phải lo này lo kia giống tôi vào cao đông không Tướng quẩn hoa từ nãy không nói mà chỉ ngồi ăn Đến khi vương phủ Mỹ bắn thẳng vào mình Tướng quẩn hoa mới từ tốn nói Các cậu làm thị trường chỉ biết kêu trời kêu đất Chẳng lẽ nghĩ bí thư sung sướng muốn làm gì thì làm sao Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy Quyền lợi nghĩa vụ luôn đan xen vào nhau Hừ, chờ đi Khi các cậu làm bí thư sẽ biết việc bị kẹp Không chỉ có mình thị trường mới nhận thấy Ồ Sao cảm thấy như Tương Cà cũng kêu trời trách đất vậy Chẳng lẽ thị trường mệ kia dám chống đối hẳn sao Cao Đông cười nói Thị trường thông thành mệ phái Là nhân vật khá khôi hài Cao Đông đã gặp mệ phái vài lần khi họp Mệ phái cũng biết Cao Đông đã từng làm việc Với Tương Nguẩn Hoa ở Ninh Lăng Nên khá quen thuộc Nhưng ý không đoán quan đệ cá nhân của hai người là như thế nào Không đến mức đó Nhưng ý cũng không đến mức như các cậu nói Tương Nguẩn Hoa thản nhiên nói những các cậu nếu hy vọng Quan điểm của một người hoàn toàn phù hợp với mình Thì đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành Tương nguyễn Hoa nói vậy Làm Cao Đông và Vương Phủ Mỹ hiểu rõ Quan hệ của Mỹ Phái và Tương nguyễn Hoa là như thế nào Thấy Vương Phủ Mỹ Cùng Cao Đông im lặng không nói Tương nguyễn Hoa cười ha hả Sao thế tôi chỉ nói một câu Đã im lặng sao không đến mức như vậy Quan hệ giữa tôi và Mỹ Phái Không đến mức như các cậu nghĩ Chính xác mà nói nó giống quan hệ Giữa các cậu và Bí Thư nơi mình làm việc vậy Quan đại công việc bình thường chỉ thế mà thôi, anh muốn vượt quá quan hệ này thì kẻ đó không làm tốt công việc chỉ là bù nhìn." Tứng Huỳnh Hoa nói làm cả Cao Đông Vương Phú Mỹ đều giật mình. Cao Đông bưng chén lên và nghĩ tới lúc mình và Trần Anh Lộc ngồi uống rượu lần đầu tiên, bởi vì bữa rượu đó làm cho quan hệ của hắn và Trần Anh Lộc trở nên hòa hợp hơn. Đầu này làm hắn làm phó thị trưởng thường trực có chỗ dựa mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Cao Đông thầm nghĩ mình và Trần Anh Lộc trừng lẽ thực sự cũng và như lời Tương Huỳnh Hoa nói ư? Em muốn tìm cùng Hán Dương vì việc công ty của Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán. Liễu Kiều không ngờ gần cuối năm Cao Đông chuyên môn bay lên Bắc Kinh mà không phải vì tham Liễu Nhật Đồng, lại vì công việc nên có chút không hài lòng. Trong quá Cao Đông, Trùng Đất chăm chú và cô chấp làm cô không tiện từ chối. Dù sao người Trùng Trốn quan trưởng, nếu nhờ không làm thật ăn thật chỉ không thể lên vị trí càng cao. Vâng, Tú tỷ, chị cũng biết công ty máy công cụ Hoài Khánh đang bị mắc trong việc niêm yết lên thị trường chứng khoán, không qua được cửa kiểm duyệt, vì thế em phải tứ nhờ chị giúp một chút. Cao đồng thường tra cũng biết, Lưu Nhật Đồng vừa về nên hắn nhân cơ hội lên Bắc Kinh làm cả việc thông bộ tư, hơn nữa chuyện của công ty máy công cụ không thể kéo dài được nữa, trước cuối năm không thể lấy được tin tức chính xác, thì sang năm đúng là càng thêm khó khăn. Cùng hán dương mà muốn gặp sợ không dễ Hơn nữa theo chị biết Cùng hán dương làm ở ban giám sát tài chính Còn chuyện của Hoài Khánh mắc cỡ bên ban giám sát phát thành chứng khoán mà Liêu Kiều nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào ngón tay Đựng vé đỏ đực của mình dường như muốn quan sát có vẻ đẹp gì hay không Cả đồng nhạy cảm nhận ra Liêu Kiều có chút khó chịu Nhưng anh không biết đối phương tại sao lại không hài lòng với mình Cả đồng vừa tới Bắc Kinh lên cảm nhận Không khí ở đây không đúng Ở Bắc Kinh không ai thèm chú ý tới anh, đi trên đường thấy lái xe taxi cũng trông như cán bộ. Đầu đường, cuối hẻm, tùy tiện người nào đi ra cũng có thể là cán bộ cấp giám đốc sở. Liêu Kiều cũng vừa từ Hoài Khánh về. Công ty đầu tư Trung Hoa có không ít hạng mục đầu tư ở nội địa, nhưng thật ra không hứng thú với ngành sản xuất. Công ty đầu tư Trung Hoa tập trung chính vào mảng tài chính, vay vốn hơn nữa khá tập trung vào các công ty trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, bất động sản. Đây là các ngành thu lợi lớn nhưng khá mạo hiểm Cả đồng cũng không rõ Lưu Kiều Sao lại chui vào công ty đầu tư Trung Hoa làm giám đốc điều hành Chẳng có hắn tưởng Lưu Nhật đồng biết tin Hình như có liên quan đến nhà chồng của Lưu Kiều Đúng thế Nhưng có thể thông qua anh ta một chút thì em mới tìm được đúng người Hiệp hội giám sát chứng khoán quá sâu Những người này đều là mắt cao hơn tráng Không dễ tiếp xúc Phó thị trường phụ trách ở thị xã đã chạy nhiều lần mà không gặp được người phụ trách việc này. Thời gian trôi đi, đầu tư vào đó không ít mà tới bây giờ vẫn tắc. Bây giờ vì chuyện này mà thị xã có chút tức giận. Cả đồng cười khổ. Biết đó là làm việc ngu ngốc mà vẫn làm. Nghe cả đồng oán giận, Liêu Kiều không khỏi lắc đầu. Cả đồng ở dưới dù có năng lực hơn nữa nhưng gặp đủ chuyện phê duyệt như thế này cũng khó làm. Có một số việc không phải anh dùng tiền là xử lý được. Được rồi, cuối năm, cùng Hoàng dương nhất định không có thời gian nói chuyện với em. Như vậy đi, chị gọi điện cho Y, nói chuyện của em ra để Y tìm hiểu chút. Có lẽ bên các em cũng phải có động tác. Nếu như bị ngăn cản bên giám sát nghiêm yết, thì tức là bên hoài cánh đưa đà mới thứ còn vướng Chị nói em hiểu chứ? Liêu Kiều hơi cứng đắn mà nói giống như đang giao việc cho cấp dưới vậy. Chẳng qua cao đông không quá để ý. Liêu Kiều đã dư bán không ít ở việc thu hút đầu tư. Nhất là mấy công ty đài Loan, Mỹ tiến vào ngoài cánh Đều có bóng dáng của lưu kiểu Năng lực tài chính khổng lồ Và mạng lưới quan hệ rộng lớn Là nguyên nhân chủ yếu để các nhà đầu tư Bên ngoài tới hoài cánh Không thuận lợi à Hùng Trinh Lâm cười cười một tiếng Cơ thể béo mập của y không hề giảm đi Vì thường xuyên chạy quanh Cảm ơn Hùng ca quan tâm Em cũng được ít nhất là biểu hiện Cả đông cười cười một tiếng vừa thấy có chút âm áp Có đề yếu vấn đề của mình nói rõ Hùng Trinh Lâm quan tâm tới hắn. "Chú đó bị kiềm chế cũng làm việc tốt mà." Hùng Trinh Lâm nhấm nháp miếng thịt gà, dường như đã thích ăn đặc sản ở đây, con cá om dưa trước mặt đã không còn bao nhiêu, cả đồng chưa gắp được vài miếng đã bị Hùng Trinh Lâm ăn gần hết. Ăn như vậy bảo sao Hùng Trinh Lâm không béo. "Em bị kiềm chế không sao, em chỉ lo ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh mà thôi." Cả đông cười cười một tiếng không quá để ý đến lời châu chọc của Hùng Trinh Lâm. Lưu Nhược Đồng lặng lẽ ngồi bên bàn to mọ nhìn vị sư huynh mập mạp của chồng. Cô mặc dù không rành mấy về việc chính trị ở trong nước, nhưng cô cũng hiểu đôi chút về Hùng Trinh Lâm. Không vì gì khác, vì Hùng Trinh Lâm là người cũng thuộc dạng nổi tiếng trong quan trường Trung Quốc, mặc dù là lưu gia cũng phải nói đừng nên để Hùng Trinh Lâm chú ý tới. "Oi, làm ít một việc kiến chậm nửa bước là ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoài Khánh sao?" chú đúng là ngựa mà cũng không biết mặt ngựa dài, khùng chinh lầm nở nụ cười. Trần Anh Lộc xem ra cũng là nhân vật khá thông minh, đừng nhìn lúc chú làm thường trực thì thoải mái, nhưng nếu y quyết tâm túm chú thì chú chưa chắc đã dễ chịu. Cậu đồng im lặng không nói gì. Làm phó thị trường thường trực thì hắn còn không thấy, hắn buôn nghĩ mình ủy ban thị giá có thể tạo mưa tạo gió, nhưng sau khi hai chú thành và đàm lập phong đi. Hắn làm quyền thị trưởng thì hắn mới cảm nhận được cái mùi của chức thị trưởng Sức ảnh hưởng của Trần Anh Lộc có ở khắp nơi. Đình nhìn đối phương không lên tiếng, cũng không chỉ trò tay chân với công việc bên ủy ban thị xã. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy có một chức lưới vô hình bao lấy mình, làm hắn không thể làm việc theo ý mình. Sau khi hội nghị đại hội đại biểu nhân dân diễn ra, thị giá có một loạt thay đổi về nhân sự. Đoạn kỳ ngôn cùng cao đán đều không lọt vào mắt Trần Anh Lộc. Vị trí cục trưởng cục tài chính lại do nguyên phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Tân Hương Nam đảm nhiệm. Cao Đông rất bất mãn với chuyện này nhưng lại thấy mình không thể thay đổi. Trần Anh Lộc, Phó Thiên tiêu chiều cùng ủng hộ Tân Hương Nam làm cục trưởng cục tài chính, vì thế đề nghị của Cao Đông hoàn toàn bị bác bỏ. Ở vấn đề chủ tịch huyện Cổ Lâu, Cao Đông cũng thất bại. Lâm Hữu Vương được Cao Đông đánh giá khá cao nhưng Phó Thiên lại tỏ ý kiến không đồng ý. Mặc dù tiêu điều có vẻ ủng hộ hắn, nhưng Trần Anh Lộc nói là do mọi người không thống nhất ý kiến nên để lại để khảo sát, ngược lại trước chủ tịch huyện Cổ Lâu, do Phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Kha Chu làm. Sau đó việc Kha Nam làm trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, các đồng cũng không thể từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Anh Lộc bu chính nhân sự. Bởi vì liên tục thất bại trong vấn đề nhân sự mới khiến các đồng cảm thấy mình chỉ có thể làm mưa làm gió ở vấn đề công việc cụ thể còn về vấn đề nhân sự thì hắn là quá yếu hùng trinh lầm cũng nhận ra tâm trạng của cao đông cao đông lúc làm phó thị trường thường trực hoài khánh có thái độ khác bây giờ hắn làm thị trường vẫn kéo dài phong cách kỳ đó vị thế hùng trinh lầm cũng muốn nhắc nhở cao đông một chút có vài thứ người trong cuộc mơ hồ người ngoài lạnh nhận ra rõ ràng có vài thứ bản thân anh không tự mình trải qua thì anh sẽ không bao giờ chính thức nhận ra điều này làm cho cao đông bị đả kích một chút cũng được Quá thuận buồm xuôi gió sẽ làm hắn bị lật thuyền sớm hơn. Hồng Trinh Lâm thậm chí cho rằng Trần Anh Lộc dùng cách như bây giờ để nhắc nhở Cao Đông là quá khách khí, không trực tiếp bác bỏ hoặc là làm mất mặt Cao Đông ở hội nghị thương ủy đã là quá đường tay. Cao Đông, thị trưởng khắc phó thị trưởng năm thị trưởng cân bài không chế toàn cục bảy mưu thống kê, chú có thể thực việc phát triển ở hướng nào đó nhưng không được tự mình ra trận, như vậy sẽ khiến chú không còn đường sống mà về. Lục Cận Thiết có thể ra mặt một chút, nhưng không đến bao hết, Phó thị trưởng chính là tai chân tốt để chú phát huy. Quan hệ với bí thư thị ủy, anh nghĩ mình không cần nói nhiều, chú có đủ năng lực để xử lý tốt việc này, chỉ là anh nhắc một điều, chú không nên dễ dàng thử phá vỡ quy tắc, quy tắc là trụ cột của tất cả, phải học cách làm tròn chức trách, phục tùng đại cuộc, đương nhiên chú cũng không nên vì việc mà nhún nhường quá nhiều, quan hệ giữa bí thư thị ủy và thị trưởng vốn chính là sự hạn chế lẫn nhau. Làm như thế nào để thị trường vừa làm tốt công việc Vừa bồi dưỡng thân tín Vừa rèn luyện mình mới là điều quan trọng nhất Lưu Nhật Đồng ngồi bên nghe Thì thấy có vẻ dễ hiểu Nhưng nếu cẩn thận mà nghe Thì lại thấy không phải như vậy Cô thấy Hùng Trinh Lâm nói chuyện với Cao Đông khá chăm chú Hơn nữa thường suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng Cô vừa nghĩ Cao Đông đến kể khổ với Hùng Trinh Lâm Mà Hùng Trinh Lâm cũng sẽ giúp Cao Đông Với lực lượng của Hùng Trinh Lâm Thì tạo cơn gió lốc ở hoài cánh là không khó Điều này Lưu Nhật Đồng rất tin tưởng Nhưng kết quả lại là điều cô không thể ngờ tới Làm cô thấy mình nghĩ hình như hơi ngây thơ Hứa Kiều vào văn vòng cao đông Về mặt cao đông trông rất bình tĩnh Nhưng Hứa Kiều biết hôm nay nhất định có chuyện Sau tết Thị trường cao trông biến hóa không hề nhỏ Nói chuyện không còn thao thao bất tuyệt như trước Nói chuyện cũng cẩn thận hơn Điều này làm Hứa Kiều có chút kinh ngạc Và cũng phải thầm nghĩ Thân phận khác nên thái độ phải khác Mặc dù không nói tới quan huy Nhưng lại có vẻ thâm trầm hơn trước Thị trưởng hứa Chỉ thế sao về việc này Cả đông bình tĩnh nói Theo tôi thấy chuyện này không thể Hoàn toàn trách Lão Trúc Ngài cũng biết lúc đầu thị xã Xác định nguyên tắc cũng không bịt kín hết Mà chỉ nói đó đường chính Và các công trình phụ trợ quan trọng Phải do công ty khai thác đô thị phụ trách xây dựng Còn đâu công ty khai thác đô thị Có thể tiến hành cân nhắc đấu thầu Chỉ cần đảm bảo chất lượng công trình và việc giám sát Nhưng mà thì chừng hứa Trên đại nghĩ tới có rất nhiều người sẽ lấy vấn đề này Mà nó này nó kia không Cả đồng dữ mày nói Hắn đương nhiên biết Trúc Trung Nguyên có thể trong vòng nửa năm Làm nhanh như vậy tất nhiên là phải dùng hai chân để đi Những công trình này được rất nhiều người chú ý tới Thoáng có chút sơ sót Sẽ khiến bao người đặt câu hỏi Nhất là đám người sớm có chịu về Trúc Trung Nguyên nắm toàn quyền Ở công ty khai thác đô thị Bọn họ luôn bồm nói lý do Mà nhầm vào Trúc Trung Nguyên cũng mày về chứng tự không có vấn đề gì, nhưng việc này đủ thành một điểm cảnh báo trên đấu thầu các công trình phụ trợ. Nếu chất lượng công trình có chuyện hoặc là khi thi công xảy ra mất an toàn lao động thì đó sẽ là việc lớn. Hứa kiểu thở dài một tiếng. Thị trường cao có nhiều chuyện lão chúc cũng khó xử. Tôi biết, nếu không sau tôi lại tìm chị tới để bàn. Đoàn đồng su tay cắt ngang lời hứa kiểu. Chỉ vài nhắc lão chúc, chuẩn anh nhất định có người lấy lý do làm khó dễ. Chẳng qua Lão Trúc chỉ cần dựa theo nguyên tắc chúng ta đặt ta Thì không sao cả Bảo anh ta tiếp tục làm việc Tiến độ và chất lượng công trình phải đảm bảo Ngoài đa cũng tăng cường hệ thống giám sát Trần Anh Lộc đúng là có chút lạ lạ Với biểu hiện của Cao Đông Trong thời gian này Hắn không còn lớn tiếng nói chuyện Hay có hành động gì lớn Giống như đi theo một con đường quy củ Nếu là như vậy thì việc mọi người đều vui vẻ Bí thư Trần chủ nhiệm ân tới Mời anh ta vào. Ân Cảnh Tùng có vẻ rất bất mãn với vấn đề xuất hiện ở công ty khai thác đô thị. Ân Cảnh Tùng đã hai lần trao đổi với Trần Anh Lộc, có lẽ Ân Cảnh Tùng muốn tăng cường công việc giám sát với hệ thống ủy ban xây dựng, trong quá bây giờ đột nhiên yêu cầu điều chỉnh bộ máy thanh tra ủy ban xây dựng thì khó chối cãi tao thành phong ba. Các đồng có vẻ quá trầm ổn, làm cho Trần Anh Lộc lại lo lắng có phải đột nhiên muốn làm ra hành động nào lớn để người ta chú mắt hay không, nhưng bây giờ xem ra không phải. Trần Anh Lộc vẫn hy vọng trong nhiệm kỳ của mình Kinh tế Hoài Khánh có thể đi vào ổn định Mặc dù y cũng hy vọng Kinh tế Hoài Khánh có thể phát triển nhanh hơn một chút Nhưng dù sao Ngành công nghiệp truyền thống của Hoài Khánh Đang trong quá trình điều chỉnh Không thể nào thoáng cái sẽ xử lý tốt được Ý tưởng của Cao Đông là tốt Nhưng nếu muốn làm thì chỉ khi cục diện ổn định Mới có thể làm được Trần Anh Lộc không hy vọng Cao Đông làm quá đáng Nhưng đồng thời cũng không hy vọng Cao Đông sẽ tự phong với mình Thăng bằng là tốt nhất, nhưng các đồng con trẻ xưa đang khó có thể nắm giữ chừng mực, cho nên y làm bí thư thị ủy không thể không có một chút hành động để điều chỉnh. Tình hình công ty khai thác đô thị thị trấn Anh Lộc biết, Trúc Trung Nguyên về tổng thể mà nói làm cũng ổn, nhưng vẫn có chút vấn đề, mặc dù vẫn trong nguyên tắc cho phép nhưng đối với một số người lại thấy khó chịu. Trần Anh Lộc cũng có chút buồn bực, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không chỉ là bên kia, hình như mọi người đều không muốn dừng gió. Không biết có phải là có người lợi dụng tính nhân nại của mình Nên muốn gây chuyện không Các bạn vừa nghe xong Tập số 49 Quyển 2 cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại